Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chương mục đọc truyện trên kênh youtube chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và vẫn như thường lệ, trong chương trình phát sóng kỳ này tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Phía sâu tan vỡ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Và nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tú Quỳnh, thì quý vị hãy ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh đọc truyện Chị Dậu để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 4 của bộ truyện. Phía sau tan vỡ. Buổi sáng, những tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa trên khung cửa sổ, chiếu vào nơi đầu gối. Lương Thủ Trần cho mầy tỉnh giấc, cả người cảm thấy ê ẩm. Tinh thần có chút không tỉnh táo, tiếng thở dài khẽ vang lên, Lương Tú Trần trở mình, định ngồi dậy thì nhận ra bản thân không nằm trên sofa giống tối qua. Bên cạnh cô chính là Chu Đức Tấn. Chỗ cô đang nằm là trong vòng tay hắn. Lương Tú Trần nhớ rất rõ, đêm qua sau khi Chu Đức Tấn ngủ say, cô đã ra sofa nằm ngủ, vậy mà đến khi tỉnh dậy thì bản thân lại nằm trên giường từ lúc nào không hay. Dụ dàng kiểm tra thân thể, Lương Tú Trân thở phào khi thấy quần áo mặc trên người vẫn còn nguyên. Cô cẩn thận gỡ tay Chu Đức Tấn rồi bước xuống giường. Nhưng ý định còn chưa thành đã bị kéo ngược trở lại. Lương Tú Trân ngã xuống giường, quay về với tư thế ban nãy nằm gọn trong vòng tay Chu Đức Tấn. Cô ngồi dậy nhưng lại bị hắn giữ chặt. Chu Đức Tấn gục đầu vào hõm cổ cô, mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở. Cánh tay thì siết chặt đến nỗi hô hấp của Lương Tú Trân cũng cảm thấy khó khăn. Chu Đức Tấn, buông tôi ra. Năm phút thôi. Lương Tú Trân nén tiếng thở dài, Chu Đức Tấn ôm cô chặt cứng như thế, cô muốn thoát cũng không thể thoát được, nên đành phải nằm im, không phản kháng. Hơi thở ấm nóng đều đặn của Chu Đức Tấn phà lên người cô, dù có ngăn cách bởi lớp váy mỏng, nhưng Lương Tú Trân vẫn có thể cảm nhận được Mùi rượu trên người của chú Đức Tấn không còn nồng nặc như đêm qua, nó dịu đi rất nhiều nhưng không gầy khó chịu. Anh không giận tôi chuyện mang thai nữa sao? Từ khi ở bệnh viện trở về cho đến nay, chú Đức Tấn không nhắc đến chuyện mang thai nữa. Lương Tú Trần nhớ lúc cô khăng khăng từ chối không mang thai con của chú Đức Tấn, hắn đã rất tức giận, cơn giận dữ ấy tưởng như có thể dày dò cô gấp bội lần thường ngày nhưng hiện tại chúa Đức Tấn không nhắc đến cũng không ép cô phải mang thai đặc biệt là không nổi giận chúa Đức Tấn thở dài lương tú trần có thể nghe rõ muồn một tiếng thở dài giống như đang mang một sự phiền muộn cất giấu bên trong vô cùng nặng nề và khó nói giọng tay chúa Đức Tấn chưa từng rời khỏi người lương tú trần dù chỉ một chút hắn vẫn trả lời câu hỏi cô nhưng tuyệt nhiên không để cô rời xa mình Tôi không thể giận em được lâu, nếu em không muốn, tôi vẫn sẽ tìm cách khiến em mang thai. Chu Đức Tấn chưa từng nghĩ tới việc sẽ từ bỏ chuyện khiến Lương Tú Trần mang thai. Chu Đức Tấn hiện tại chỉ là đang học cách kiềm chế bản thân, nhưng vẫn tìm cách để Lương Tú Trần tự nguyện sinh con cho hắn. Lương Tú Trần nhận được câu trả lời, liền im lặng không nói thêm, cô cứ nghĩ Chu Đức Tấn đã từ bỏ ý định, xem ra để hắn buông tha cho cô còn khó hơn cả việc lên trời. Ít nhất thì bây giờ, Chu Đức Tấn không còn nỗi cơn thịnh nộ, cự ngép cô như lần trước, tạm thời sẽ bình yên hơn. Lương Tú Trần nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy người mình, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Đêm qua anh đi đâu thế? Chu Đức Tấn thầm nghĩ, câu hỏi này của Lương Tú Trần có được xem là đang quan tâm đến hắn hay không? Hắn vẫn luôn cho rằng cô hận hắn. Hận đến nỗi không muốn nhìn mặt Bây giờ đột nhiên hỏi hắn làm gì Ở đâu Trong lòng chú Đức Tấn đương nhiên cảm thấy thích thú Chú Đức Tấn buông tay Khỏi eo của Lương Tú Trân Hắn lật người cô lại Hai tay chống xuống giường Làm trụ đối mặt với cô Lương Tú Trân bớt giác đưa tay lên phòng bị Lắp bắp hỏi Anh, anh định làm gì Em thử đoán xem Tôi sẽ làm gì em Nhưng mà tôi đâu có làm trái ý anh chứ. Tôi chỉ muốn biết đêm qua anh đi đâu thôi mà. Chẳng lẽ chỉ vì một câu hỏi đơn giản như thế cũng khiến cho chủ đức tấn nổi giận hay sao? Không phải hắn đã quá nhạy cảm rồi đó chứ? Hay là do cô đã xâm phạm vào quyền riêng tư của hắn? Bao nhiêu nghi vấn xuất hiện trong đầu lương tú trân, đôi da gầy ruông lên nhẹ nhẹ, sắc mặt biểu lộ một chút sợ hãi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên Lương Tú Trân bước chân vào chu gia. Cô không muốn phải nằm liệt trên giường cả ngày. Hơn nữa sức khỏe cô vẫn còn yếu, không thể chịu dày dò thêm. Bây giờ chu Đức Tấn đổi cơn giận, rồi lại bắt đầu làm những chuyện giống như ở bệnh viện. Lương Tú Trân sợ không thể đáp ứng nổi. chu Đức Tấn nhẹ nhàng chạm vào mặt Lương Tú Trân, rồi hỏi. Em muốn biết đêm qua tôi đi đâu sao? Tôi... tôi chỉ muốn hỏi anh vậy thôi. Nếu anh không thích, lần sau tôi sẽ không hỏi nữa. Không tọc mạch chuyện riêng tư của anh. Đêm qua, tôi đi chơi gái đó. Anh... Sao? Giờ à? Lương Tú Trân không nói với kẻ không biết lý lẽ như chú Đức Tấn. Chỉ có hắn mới đủ tự tin để thẳng thừng công khai bản thân đi chơi gái trước mặt vợ mình thôi. Người ta ăn dụng còn biết chùi mép. Còn hắn thì lại ngang nhiên thừa nhận, không chút xấu hổ. Càng kéo dài cuộc nói chuyện này thì Lương Tú Trân càng thêm đau đậu. Cô đẩy chủ đức tấn ra xa, định ngồi dậy thì liền bị hắn giữ lại. Thân hình mỏng manh của Lương Tú Trân đập mạnh xuống giường Cũng may đẹp giường là loại tốt, nếu không cô lại phải nhập diện, vào khoa chỉnh hình mất. Anh đi sao? Vậy rồi thì buông tha cho tôi đi. Dưới nhà còn rất nhiều việc tôi chưa làm. Tôi cưới em về đây, không phải để em làm người hầu trong nhà. Nhưng mà em... không ghen sao? Ghen? Ghen gì? Tôi là gì với anh mà phải ghen? Tôi ghen chuyện gì mới được chứ? Chuyện tôi nửa đem ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Dẫn lại chu Đức Tấn, đủ tự tin để nói ra những lời bỉ ổi mà không thấy ngượng. Hắn thừa nhận bên ngoài có rất nhiều tình nhân đêm qua chú Đức Tấn ra ngoài Tìm người giải quyết Chẳng phải là điều tốt cho cô hay sao Cô sẽ không phải phục vụ Tên máu lạnh như hắn Ít ra thì nhờ có thế Lương Tú Trần có được một giấc ngủ ngon Không bị quấy phá Cô nên cảm thấy mừng Thay vì muộn phiền Vì chuyện chồng mình ngoại tình mới phải Nhìn vẻ mặt dưỡng dương không quan tâm Của lương Tú Trần, Chú Đức Tấn gặn hỏi thêm một lần nữa Em thực sự không ghen sao Tôi đã nói không, ở bệnh viện anh còn ngang nhiên ôm người khác ngày trước cửa phòng tôi. Tôi còn chẳng ghen, thì nói gì đến mấy chuyện này chứ? Vậy sao? Thế mà hôm qua, tôi nghe thấy có tiếng khóc bên tai. Chắc là anh nghe nhầm đó, làm gì có tiếng khóc nào chứ? Lương tú trần bị nắm thóp, lắp bắp mãi mới xong một câu. Trước mặt chu Đức Tấn vẫn phải tỏ ra không biết chuyện. Quả thực đêm qua cô có khóc, nhưng cô nhớ rõ ràng khi đó chú Đức Tấn đã ngủ say. Không ngờ tai hắn dẫn thính đến như thế. Mọi chuyện diễn ra đêm hôm qua, chú Đức Tấn đều biết bởi hắn không say. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của Lương Tú trân, nghe thấy vài tiếng suột sịch nhỏ dàn lên trong màn đêm đen. Chú Đức Tấn biết rõ, chỉ là không nói ra sự thật. Chu Đức Tấn bật cười vì sắc mặt tái xanh của Lương Tú Trân. Hắn ngồi dậy, không treo chọc cô, đồng thời cũng giải quyết chuyện khi nãy. Đêm qua tôi có gì gặp đối tác, không phải ra ngoài tìm gái, em đừng suy nghĩ linh tinh. Nếu Chu Đức Tấn không nói đêm qua hắn đi chơi gái thì Lương Tú Trân cũng không nghĩ ngợi gì, tất cả đều do cái miệng của Chu Đức Tấn nên Lương Tú Trân mới hoài nghi. Hắn thành thực ngay từ đầu thì đâu đến nổi đâu. Nhưng dù đêm qua, Chu Đức Tấn đi gặp đối tác thực, người hắn gọi tên trong lúc say rượu là Chu Di Linh. Vậy khác nào hắn đang ngoại tình trong tâm tưởng. Lương Tú Trần không ngừng suy nghĩ về chuyện đêm qua, cũng như câu nói bông đùa không vui vẻ trước kia của Chu Đức Tấn. Cô ngồi dậy chỉnh sửa lại trang phục, nhìn bóng lưng Chu Đức Tấn, Lương Tú Trần lại muốn hỏi về chuyện của Chu Di Linh. Ngoài việc xác định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người bọn họ, cô còn muốn biết nhiều thứ hơn, nhưng mỗi lần định mở lời thì miệng lưỡi lại cứng đờ không thể nói ra. Chú Đức Tấn cúi người nhặt chiếc áo vest lên rồi đứng dậy chuẩn bị thay đồ đến công ty. Bỗng, giọng nói của Lương Tú trần dàn lên từ đằng sau, cản trở bước chân của hắn. Chuyện mang thai, tại sao nhất định phải là tôi? Ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn sinh con cho anh? Sao anh không chọn họ mà là chọn tôi? Chú Đức Tấn đứng nghiêm tại chỗ không quay đầu nhìn lại cũng không tiếp tục bước đi. Hắn không trả lời ngay mà im lặng rất lâu như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Lượng Thủ Trần đối diện với chú Đức Tấn mà chỉ thấy bóng lưng nên không rõ cảm xúc hiện tại của hắn. Câu nói này cô đã từng hỏi hắn trong bệnh viện. Nhưng đó là khi chú Đức Tấn đang trong cơn thịnh nộ, không thể kiểm soát được hành vi, nên ngay cả lời nói đôi khi không phải là sự thật. Bây giờ chú Đức Tấn thực sự tỉnh táo, hắn đủ nhận thức để biết chuyện gì đang diễn ra. Lương Tú Trần muốn làm rõ chuyện này một lần cho xong, và dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, có hợp tình hay không, thì cô nhất quyết không muốn mang thai. Chú Đức Tấn nén tiếng thở dài vào trong. Hắn hạ giọng trầm thấp đến lạ thường, nghe qua xem chừng rất nghiêm trọng. "Đơn giản, bởi vì tôi muốn người đó là em." "Không có lý do gì đặc biệt nữa sao?" Chu Đức Tấn không trả lời câu hỏi thứ hai của Lương Tú Trân, hắn không nói, không gật hay lắc đầu, mà đi thẳng vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa. Chu Đức Tấn đơn thuần chỉ muốn cô là người mang thai con của hắn hay sao? Lương Tú Trân nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế, chắc chắn phải có uẩn khúc phía sau. Người biết câu trả lời lại không giải thích, cô đành phải tự mình tìm hiểu lấy. Thay đồ xong, Chu Đức Tấn nhanh chóng rời khỏi nhà để đến công ty. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình Lương tố trần, ở đây không người giúp việc cũng không có lấy một quản gia. Lương Tú Trần lang thang khắp nơi trong nhà, vừa để giải khuây, vừa để cho tay Trần vận động. Dù sao ngồi mãi một chỗ, Lương Tú Trần cảm thấy cơ thể đang bị kìm kẹp, muốn hoạt động hơn là ngồi chơi. Đi loanh quanh trong nhà, Lương Tú Trần dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa lớn. Nhìn từ bên ngoài, căn phòng này còn to hơn cả so với phòng ngủ của cô. Cánh cửa được làm bằng gỗ, có tay cầm mạ vàng, chạm khắc trông rất đẹp. Lương Tú Trần nhất thời bị căn phòng hút hồn, bản tính tò mò trỗi dậy, khiến cô muốn vào trong xem thử. Đứng bên ngoài đắn đo một lúc lâu, Lương Tú Trần quyết định đẩy cửa bước vào trong. May mắn là cửa phòng không khóa, nên dường có cơ hội vào được bên trong. Ban đầu Lương Tú Trần cứ nghĩ đây là một nơi quan trọng trong biệt thự, nhưng hóa ra nó lại đơn thuần chỉ là phòng sách. Một điều làm Lương Tú Trần ngạc nhiên, đó là trong phòng có rất nhiều sách, đặc biệt là những loại sách cổ. Xem ra Chu Đức Tấn rất thích sưu tầm sách. Lương Tú Trân đi vòng quanh căn phòng xem xét một lượt rồi dừng chân bên cạnh bàn làm việc. Trên mặt bàn, ngoài những quyển sách đang đọt dở, cùng với một sấp tài liệu dày cộp, Lương Tú Trân còn nhìn thấy một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Cô tò mò lên xem. Lương Tú Trân thấy trong tờ giấy ghi tên bệnh nhân là Chu Di Linh. Bà chữ Chù Di Linh thu gọn trong tầm mắt khiến Lương Tố Trần càng muốn tìm hiểu thêm. Đọc kỹ tờ giấy xét nghiệm, Lương Tố Trần mới biết Chù Di Linh bị vô sinh. Đối với một người phụ nữ, chuyện không thể có con là một điều vô cùng đau đớn. Thiền chức lớn nhất của người phụ nữ là làm mẹ, vậy mà Chù Di Linh lại không thể có được. Cũng là phụ nữ nên Lương Tố Trần phần nào hiểu được sự đau đớn của Chù Di Linh khi biết được sự thật đó, lượng tú chân nhìn lại tờ giấy xét nghiệm trên tay, như nhận ra điều gì đó, cô thẫn thờ đặt tờ giấy xuống bàn. Chu Di Linh không thể mang thai, Chu Đức Tấn lại luôn ép cô sinh con cho hắn. Hóa ra, Chu Đức Tấn muốn cô sinh con thay cho Chu Di Linh. Lượng tú chân thấy ngẹn ngào ở cổ họng, sống mũi cay cay, cùng đôi mắt đỏ hoe. Thì ra đây chính là lý do Chu Đức Tấn nổi giận, điên cuồng cưỡng ép cô Sinh Con cho hắn. Vì Chu Di Linh không thể mang thai, nên Chu Đức Tấn mới xem cô là vật thay thế, là người mang thai hộ. Khóe môi lường Tú Trân khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy chua chát. Cô không ngờ rằng Chu Đức Tấn lại tính toán mọi chuyện kỹ lưỡng đến như thế. Ngay từ đầu cô đã là kẻ thay thế cho người hắn yêu. Chú Đức Tấn thực sự rất biết cách, khiến người khác bất ngờ. hắn lừa cô ký vào giấy kết hôn, không đơn thuần để trả tư thù cá nhân, mà còn muốn cô thay chú Di Linh sinh con. Đến khi không còn tác dụng, thì dứt bỏ cô như một món đồ vật. Lương Thủ Trần ngồi xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên má. Lương Tú Trân không nghĩ sự thật lại phủ phàng đến như thế. Nhưng dù ra sao cô cũng sẽ không làm theo yêu cầu của chùa Đức Tấn. Còn của cô phải do chính tay cô nuôi nấng, tuyệt đối không để người phụ nữ khác nuôi thay. Đặt mọi thứ trở về chỗ cũ, Lương Tú Trân lao nước mắt, rồi lẳng lặng rời khỏi phòng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. cả một ngày dài, Lương Tú Trân chỉ quẩn quanh trong phòng ngủ. Đôi lúc lại xuống bếp một lúc, rồi lại lên, chứ tuyệt đối không bước vào phòng khách nửa bước. Cô sợ nếu đến gần nơi đó, những dòng chữ mà cô đọc được sẽ xuất hiện trong tâm trí. Và rồi lại tưởng tượng ra biết bao nhiêu diễn cảnh. Chiều muộn Lượng tú trần từ tay chuẩn bị bữa tối xong xuôi, thì liền ngồi trong phòng khách đợi chu Đức Tấn trở về. Mọi ngày các công ty đều tăng làm lúc 5 giờ chiều. Nhưng Lương Tú Trân đã đợi hơn một tiếng đồng hồ Vẫn không thấy bóng dáng của chủ Đức Tấn Cô điện thoại cho hắn Nhưng toàn thuê bao không liên lạc được Chẳng biết là chủ Đức Tấn có còn nhớ Có người đang chờ ở nhà hay đã quên Lương Tú Trân sốt ruột Không thể chờ đợi thêm Nếu chủ Đức Tấn không về Hắn cũng phải gọi điện báo cho cô một tiếng Đằng này lại im lặng không thấy tin tức Điện thoại thì không thể liên lạc được Lương Tú Trân lòng nóng như lửa đốt Cô cầm máy định gọi cho chú Đức Tấn lần nữa thì nghe tiếng xe ô tô từ bên ngoài truyền đến. Nghiêng đầu nhìn sang, lường Thú Trần thấy thấp thoáng bóng dáng của chú Đức Tấn ngoài hiên. Bây giờ cô mới thở vào nhẹ nhõm. Chú Đức Tấn bước vào nhà, thu gọn trong tầm mắt hắn là một hình dáng nhỏ bé đang ngồi trên sofa đợi hắn trở dậy. Chú Đức Tấn ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng nơi cánh mũi. Lại thêm sắc mặt cao có kia. Không cần hỏi cũng biết, Lường Thu trân đang đợi hắn về để dùng cơm. Chu Đức Tấn dứt chiếc áo vest xuống sofa, mệt nhọc nói từng chữ. Sau này không cần đợi tôi về đâu, em cứ ăn trước đi. Công ty nhiều việc đến thế sao? Không hẳn là nhiều việc, chỉ là tôi không thích ăn cơm thôi. Là do Chu Đức Tấn chê cơm cô nấu, hay hắn đã ăn bên ngoài cùng với người khác. Lương Tú Trần hiểu rõ thân phận hiện tại của mình là vợ nhưng chỉ trên danh nghĩa. Thực chất cô là đồ chơi của chùa Đức Tấn, là thú vui giúp hắn làm ấm giường. cả buổi chiều cô đã rất vất vả để nấu một bữa cơm hoàn chỉnh, vậy mà cuối cùng nhận lại những lời như thế. Lương Tú Trần không có quyền than phiền hay trách móc, càng không có tư cách để hỏi chùa Đức Tấn. Tại sao không muốn ăn cơm? Hắn nói không muốn là không muốn. Cô cũng đành tự mình dọn dẹp lại số đồ ăn trong bếp kia. Chu Đức Tấn lệ từng bước chân nặng nhọc lên phòng, bỏ mặt lương tố trần một mình với mâm cơm đã nguội lạnh. Hắn biết cô đã cất công nấu bữa tối cho hắn, nhưng tâm trạng hiện tại khiến hắn không thể nuốt trôi cơm. Nới lỏng cả cà vạt, tháo tạm dài chiếc cúc áo trên cổ, chu Đức Tấn ngã lường xuống chiếc giường êm ái, đặt tay lên trán suy nghĩ. Những ngày qua, hắn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, tinh thần đi xuống trông thấy. chu Đức Tấn mệt mỏi với những việc đang diễn ra ở hiện tại. Đôi lúc, hắn không muốn tiếp tục nói dối. Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, kèm theo một âm thanh khá lớn. Lường tủ trần bước vào bên trong, nhìn chu Đức Tấn nằm dài trên giường, thì có chút thương cảm. Dù sao, chuyện quản lý một công ty lớn không phải dễ dàng, nhiều khi sẽ có nhiều vấn đề bất trắc xảy ra, không thể đối phó kịp thời. Lương Tú Trân đã nhiều lần nhìn thấy bố cô trong tình trạng như thế, nên có thể hiểu được. Thế nhưng sự thương cảm đó chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ trong đầu, chứ không thể hiện bằng hành động cụ thể, bởi hiện tại Lương Tú Trân đang có chuyện muốn nói rõ ràng với Chu Đức Tấn. Cô bước lại gần phía hắn, hắn giọng nói. "Chu Đức Tấn, tôi có một vài điều muốn hỏi anh." Mặc dù trong người đang rất mệt, nhưng Chu Đức Tấn vẫn ngồi dậy, tiếp chuyện cùng với lương tú chân. "Em nói đi." "Hôm nay, tôi vô tình đọc được kết quả xét nghiệm của Chu Di Linh trong phòng sách. Kết quả khám cho thấy Chu Di Linh bị vô sinh. Thì sao?" Chuyện của cô ấy thì có liên quan gì đến em? Tại sao không liên quan? Chẳng phải anh muốn tôi mang thai, thay Chu Di Linh sao? Chu Đức Tấn sững sờ nhìn Lương Tú Trân, nhất thời không nói nên lời. Hắn cúi gằm mặt xuống, không khẳng định hay phủ nhận, đáp lại câu hỏi của Lương Tú Trân chỉ là sự im lặng. Lương Tú Trân lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Chu Đức Tấn sắc mặt chu đức tấn không biểu lộ một chút cảm xúc, điềm tĩnh đến lạ thường. cứ như thế hắn đã biết trước, một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra sự thật nên lười giải thích. nhưng cô đã biết hết sự thật rồi, hắn còn phải giấu giếm, cứ trực tiếp nói ra thay vì im lặng. lần trước cô chỉ mới nhắc đến tên chu di linh, chu đức tấn đã nổi giận quát tháo. bây giờ lương tú trân nói ra bệnh tình của chu di linh, hắn không hề phản ứng vô cảm, đứng thất thần không nổi giận với cô. chu Đức Tấn, anh có nghe tôi nói không? Lượng Thủ Trần không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, cũng muốn biết câu trả lời chính xác từ miệng của hắn. Ít nhất, Lượng Thủ Trần cũng rõ được nguyên nhân vì sao chu Đức Tấn ép cô sinh còn cho hắn. Bàn tay chu Đức Tấn cuộn tròn thành hình quả đấm, mu bàn tay nối đầy gân xanh. Hắn không phải đang tức giận, mà chỉ cố kiềm chế bản thân. Sự nôn nóng của Lương Tú Trân khi muốn biết câu trả lời đã vô tình thôi thúc hắn. Chu Đức Tấn không im lặng nữa, hắn ngẩng đầu lên đối diện với Lương Tú Trân, nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo quen thuộc kia xuất hiện trên gương mặt, giọng điệu đầy chế giễu khinh thường. Phải, những gì em nói rất đúng, bởi vì cô ấy không thể mang thai, nên tôi muốn em thay cô ấy làm điều đó. Một tờ giấy xét nghiệm in dấu mực đỏ cũng không khiến lường Tú Trân đau lòng bằng lời khẳng định từ chú Đức Tấn. Hóa ra những chuyện có suy nghĩ từ chiều đến giờ hoàn toàn là sự thật. Chú Đức Tấn muốn cô sinh con thay cho chú Di Linh, chỉ vì cô ta không thể mang thai. Nghe qua thì thật trớ trêu, tưởng chừng như không thể vậy mà hiện tại nó lại là sự thật. Cuốn hộng của lương tủ trần nghẹn ứ đến nỗi nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Sống mũi cay xè thỉnh thoảng lại vô tình phát ra một âm thanh sụt sịt nhỏ. Lương tủ trần kiềm chế không cho nước mắt lăn dài cô hít một hơi thật sâu, giọng nói lạc hẳn đi. <cười> Nếu tôi mang thai con của anh, khi đứa bé được sinh ra, anh sẽ làm gì? Chuyện đó em không cần phải lo. Dù là trai hay là gái thì cũng là con tôi. Tôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng chúng thật tốt. Tôi không hỏi anh chuyện con trai hay con gái. Tôi muốn biết nếu tôi mang thai, sau khi tôi sinh xong, anh sẽ làm gì tiếp theo? Lượng Thú Trần tức giận quát lớn. Sức chịu đựng của cô có giới hạn. Trái tim cô làm bằng da bằng thịt, không phải bằng sắt bằng đá. Mà không biết đâu Cô chỉ đơn thuần muốn biết Sau khi đứa trẻ chào đời Chú Đức Tấn sẽ làm gì mà thôi Chú Đức Tấn hướng ánh nhìn sang nơi khác Tránh sự dò xét từ người đối diện Hiện tại đến việc nhìn mặt Lương Tú Trân Thì chú Đức Tấn còn cảm thấy khó khăn Chứ đừng nói đến là trả lời câu hỏi cô Nhưng chú Đức Tấn hiểu rõ Nếu hắn không cho Lương Tú Trân câu trả lời Cô nhất định sẽ hỏi cho đến khi đạt được mục đích mới thôi Nén tiếng thở dài vào trong Chú Đức Tấn dùng hết sự can đảm thường ngày Bộc lộ ra dễ thẳng nhiên Từng câu nói đều nhẹ nhàng như một lời thông báo trước Sau khi em sinh xong Tôi và Di Linh sẽ nuôi con thay em Vậy là anh dẫn tâm cướp đi quyền làm mẹ của tôi sao? tôi khiến gia đình em bại sản, cướp đi lần đầu của em, để em vào ngục tù, thế thì chuyện đó có đáng gì chứ? em cũng chỉ là người mang thai hộ cho Dì Linh, đừng đòi hỏi quá đáng. Lương Tú Trân không kìm được nước mắt, cô bật khóc, cô cắn chặt môi để bản thân không phát ra những tiếng nước nở. Chu Đức Tấn rất biết cách khiến người khác đau khổ. Chu Dì Linh không thể mang thai, nên hắn nhẫn tâm cướp đi. Quyền làm mẹ của cô cho cô ta Dù có thế nào thì Lương Tú Trân Nhất định sẽ không đồng ý Lao dội giọt nước mắt trên má Lương Tú Trân điềm tĩnh hỏi Vậy là Chỉ cần tôi đồng ý Sinh con cho anh thay Chu Di Linh Anh sẽ buông tha cho tôi có phải không Phải Em yên tâm Di Linh sẽ thay em làm mẹ Cô ấy sẽ không ngược đãi đứa bé đâu Lương Tú Trân gật đầu dài cái, như đã hiểu ra ý của Chu Đức Tấn. Tưởng chừng cô sẽ chấp nhận yêu cầu của hắn, bởi vì thoát khỏi vòng tay hắn là điều cô mong muốn. Thế nhưng, gương mặt Lương Tú Trân lại xuất hiện một nụ cười đầy khinh bỉ, đôi mắt đỏ rực nhìn Chu Đức Tấn, cô thẳng thừng đáp lại hắn. "Rất tiếc, tôi sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của anh. Những chuyện khác, anh ép tôi làm, tôi có thể chấp nhận." Riêng chuyện mang thai hộ thì không Tôi sẽ không đưa con mình cho các người đâu Mặc dù Lương Thú Trần chưa một lần làm mẹ Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chưa được nhìn mặt đứa con chào đời Đã bị người khác cướp đi Còn gì đau đớn hơn Khi chứng kiến đứa con mình mang nặng đẻ đau Gọi một người phụ nữ khác là mẹ Những chuyện xảy ra trong quá khứ Cô chịu đựng đã đủ Những nỗi đau của sự mất mát Còn lớn hơn cả Diệp, bị Chu Đức Tấn cưỡng ép. Lời lớn tố trần vừa dứt, sắc mặt Chu Đức Tấn lập tức tối sầm lại, hắn cuồng chặt tay tiến đến chỗ cô, bàn tay to lớn bóp chặt chiếc cổ cao của Lương Tú Trần, đôi mắt còn hiện lên một vài tia máu đỏ ngầu, như đang cực kỳ tức giận. Lương Tú Trần, em đừng đi quá giới hạn của em. Em chỉ là một món đồ chơi. Bất cứ thứ gì tôi yêu cầu, em đều phải thực hiện không được phản kháng. Tôi là đồ chơi của anh, nhưng là đồ chơi dùng để thỏa mãn dục vọng, chứ không phải là người mang thai hộ. Lần này, dù cho anh có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý sinh con." Lương Tú Trần hạ quyết tâm, dù thế nào cũng sẽ không thay đổi. Mấy lần trước, mỗi lần Chu Đức Tấn tức giận khi Lương Tú Trần không làm theo yêu cầu, hắn đều đem bố mẹ cô ra để hù dọa cô sợ họ gặp nguy hiểm nên mới xuống nước để cầu xin hắn. lần này chuyện mang thai hộ chùa Di Linh quan trọng đối với chùa Đức Tấn như thế, mà Lương Tú Trân lại làm trái lời hắn, hắn nhất định sẽ động đến gia đình cô. dẫu biết bố mẹ không được yên ổn, nhưng Lương Tú Trân không còn lựa chọn nào khác. cô không thể đem đứa con mình ra để làm giật trao đổi. lực siết ở bàn tay chùa Đức Tấn càng thêm mạnh khiến hô hấp của Lương Tú Trần càng khó khăn hơn. Nhìn sâu trong ánh mắt đỏ rực kia của hắn, Lương Tú Trần thấy sự tức giận đang dần mất kiểm soát. Dù chỉ bắt gặp đôi lần, Lương Tú Trần vẫn cảm nhận được tình yêu mà Chu Đức Tấn dành cho Chu Di Linh rất lớn. Chu Di Linh bị bệnh, Lương Tú Trần lại không đồng ý giúp. Chu Đức Tấn đương nhiên không thể ngồi im. Hắn buông tay, đẩy mạnh cô xuống đất. Lực đẩy mạnh lại thêm đồ cứng của sàn nhà, khiến phần hông của Lương Tú Trần da đập mạnh. Hàng lông mày khẽ chau lại, gương mặt biểu lộ rõ sự đau đớn. Chu Đức Tấn tiến gần đến Lương Tú Trần, tay đặt lên chiếc cầm thon gọn, ra sức bóp chặt, hắn gần giọng đe dọa. "Lương Tú Trần, trước khi tôi còn nhẹ nhàng, thì em nên ngoan ngoãn mà theo lời tôi đi. Nếu không, Nếu không thì sao?" anh sẽ làm gì tôi đây? tôi sẽ khiến em quỳ xuống cầu xin tôi, Chuyện mang thai, nhất định là thật. dù thế nào em bắt buộc phải sinh con thay cho Di Linh. Chu Đức Tấn buông tay khỏi người Lương Tú Trân, hắn cứ như vậy mà bỏ đi. Lương Tú Trân hiểu rõ mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở mấy câu đe dọa của Chu Đức Tấn, hắn đã nói thì sẽ nhất định làm. Lương Tú Trân chỉ còn cách chờ đợi hắn. Lương tú chân dình tay xuống sàn, gấn gường ngồi dậy. Cú ngã vừa rồi khiến cô đi lại khó khăn, mãi mới đến được phía giường. Ngã lường xuống đệm, Lương tú chân trao mầy, đặt tay lên trắng. Trong người cô bỗng dường cảm thấy rất kỳ lạ, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể không còn chút sức lực, vài chỗ còn giống như có ai đó đang đánh mạnh vào người. Lương tú chân thở dài, cô nghĩ có lẽ bản thân bị mất sức nên mới gây ra tình trạng mệt mỏi. Dù sao mấy ngày nay, cô ăn uống cũng không đầy đủ. Cả ngày hôm nay chưa được miếng cơm vào bụng mà chỉ uống nước cầm hơi. Thậm chí Lương Thu Trần còn quên việc phải uống thuốc vì đang trong quá trình phục hồi sức khỏe. Lương Thu Trần không phải quan tâm đến bản thân. Chỉ là những chuyện xảy ra gần đây khiến cô chẳng còn tâm trạng để tâm đến những thứ xung quanh. Nằm trên giường, mặc dù cửa sổ đã đóng kín Nhiệt độ đang ở mức vừa đủ, nhưng mà Lương Tú Trân lại cảm thấy rất lạnh. Cô kéo chân lên cao hơn, rồi dùng tay ôm chặt lấy cơ thể. Đôi da gầy run lên nhẹ nhẹ, toàn thân ê ẩm, không thể di chuyển. Lương Tú Trân dần cảm thấy không ổn, muốn ngồi dậy uống thuốc hạ sốt. Ngặt nổi tay chân lại mềm dũng, chẳng còn sức lực nên đành nằm im trên giường. Lương Tú Trân nghĩ chỉ cần ngủ một giấc sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy khá hơn. Rời khỏi phòng ngủ, Chu Đức Tấn tới phòng làm việc để trấn tĩnh bản thân. Dù đóng hồ sơ dày cột trên bàn, hắn không có hứng thú để làm việc, thậm chí còn cảm thấy rất mệt mỏi. Ngày thường mỗi khi gặp chuyện không hay, Chu Đức Tấn đều vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tựa đầu vào lưng ghế, Chu Đức Tấn thở dài, Ánh mắt dán chặt vào trần nhà. Hắn suy nghĩ lại về những chuyện đã làm, về những việc bản thân đã gây ra. Mỗi lần nhớ đến, trong lòng đều cảm thấy vô cùng khó chịu, một cảm giác khó có thể gọi tên. Tiếng thở dài vang lên trong phòng kín, Chu Đức Tấn ngồi dậy, lấy một tấm ảnh được đóng khung trong hộp tủ ra xem. Hôm nay Lương Tú Trân vào đây, nên mới phát hiện ra giấy xét nghiệm của Chu Di Linh cũng may là cô không nhìn thấy tấm ảnh này, nếu không Chu Đức Tấn không biết phải giải thích thế nào. Ngón tay thon dài miết nhẹ gương mặt lau đi lớp bụi mỏng phủ bên trên. Thu gọn trong tầm mắt Chu Đức Tấn là hình ảnh một cô gái đang cười tươi, nụ cười rất đẹp, tựa như ánh nắng đầu xuân, nhẹ nhàng, ấm áp. Đáng tiếc, bây giờ hắn không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Trầm ngâm, ngắm nhìn tấm hình hồi lâu. Chủ Đức Tấn cẩn thận cất về chỗ cũ. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ đế bàn. Không ngờ thời gian trôi nhanh như thế. Mới đây thôi đã hơn một giờ đêm. Bên ngoài không nghe thấy tiếng động. Có lẽ Lương Tú Trân đã ngủ. Tắt đèn bàn làm việc. Chủ Đức Tấn đứng dậy, rời khỏi phòng. Hắn ra ngoài chủ yếu để lấy bình tĩnh, cũng như cho Lương Tú Trân khoảng thời gian riêng. Bây giờ cô đã ngủ, hắn mới trở lại phòng ngủ Đẩy cửa bước vào trong Quan sát xung quanh một lượt Thấy lương tú trân đang nằm ngủ say trên giường Thì chú Đức Tấn mới tiếp tục đi tiếp Chú Đức Tấn chậm rãi lại gần phía giường Hắn ngồi xuống bên cạnh lương tú trân Nhẹ nhàng dán lọn tóc cô sang một bên Thế nhưng vừa chạm vào người Chú Đức Tấn liền cảm thấy vô cùng nóng bỏng Hắn nghĩ có chuyện gì đó không ổn Dội dàng kiểm tra thân nhiệt của lương tú trần Người lương tú trần nóng răng Hơi thở cũng không đều đặn Trền trắng nhễ nhại mồ hôi Chủ đức tấn lo lắng Dội dàng đi lấy khăn ấm trường cho cô Chẳng biết cô đã ăn gì chưa Cô uống thuốc theo đúng đơn bác sĩ kê hay không Hay lại bỏ bữa mà thành ra như thế Sức khỏe lương tú trần không được tốt Nay lại thêm cơn sốt này Chẳng biết có ảnh hưởng về sau hay không chú Đức Tấn mang chiếc khăn ấm lau người cho Lương Tú Trân. Hắn kéo thấp trang xuống, dùng khăn lau mùi hôi trên cổ và xương quai xanh. Lương Tú Trân chao mịt, cảm nhận như có ai đó đang chạm vào cơ thể. cố gắng gượng mở mắt ra kiểm tra. Hình ảnh của chú Đức Tấn hiện rõ trong đáy mắt, khiến Lương Tú Trân hoảng loạn. Cô dùng hết sức lực đẩy tay hắn ra, rồi ngồi bật dậy. Chú Đức Tấn muốn giúp nhưng bị từ chối thẳng thừng. Nép mình vào một góc trên giường, nhìn bộ quần áo sộc sệt, lại bị hở nhiều chỗ. Lường tố trần nhìn Chu đức tấn, bằng con mắt khinh thường, đầy chăm biếm. Tôi bị như thế, anh vẫn còn muốn làm chuyện đó sao? Anh không thể ra ngoài tìm người khác được à? Đừng có nghĩ linh tinh, em đang bị sốt, tôi chỉ muốn giúp em lau người thôi. Lại đây. Tôi không cần anh quan tâm đến tôi, cứ bỏ mặc tôi... Dạ đã từng làm đó. Anh hành xử như thế tôi không quen. Tôi chỉ muốn tốt cho con tôi sau này thôi. Em ốm yếu như thế. Làm sao có thể thay gì lên mang thai? Lương tú Trân chưa từng nghĩ việc chú Đức Tấn chăm sóc cô khi cô bị bệnh là tốt. Suy cho cùng đều có mục đích. Hắn gì không muốn sức khỏe cô làm giảm suốt ảnh hưởng đến chuyện mang thai sau này nên mới ân cần quan tâm. Lương tố trần chính là dây áo, của hồng khô rác dù không muốn nhưng vẫn cố nói ra từng chữ. Anh không nhớ những gì tôi từng nói sao? Tôi sẽ không sinh con cho anh, cũng không mang thai hộ bất kỳ ai. Chủ đức tấn, anh không cần tỏ ra quan tâm tôi như thế đâu. Vậy em cũng không nghe rõ lời anh nói sao? Dù thế nào, anh nhất định sẽ khiến em mang thai. Đừng bướng nữa, lại đây. Lương Tú Trân ngồi im một chỗ, nhất quyết không chịu đến gần. Chút sức lực ít ỏi còn lại, cô muốn giữ để phản kháng trong trường hợp chùa Đức Tấn nổi giận làm điều không tốt. Chùa Đức Tấn hiểu rõ Lương Tú Trân cứng đầu đến mức nào, hắn thôi không đùi co với cô, đặt chiếc khăn lạnh xuống bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Lương Tú Trân nhìn theo bóng của chùa Đức Tấn khi cánh cửa đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ở đây cô mới cảm thấy thoải mái. Lương tú trần chậm rãi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đầu cô đau như búa bổ, lại thêm cái bụng trống rỗng kêu to từ nãy tới giờ. cả ngày không có gì bỏ vào bụng, bây giờ lại đang ốm, nên lương tú trần càng thêm mệt. Cô muốn xuống dưới nhà ăn tạm bát cơm để uống thuốc, nhưng ngạc nổi chân tê cứng, chẳng thể bước nổi. nhắm nghiền mắt lại. Lương tú trần có ép bản thân chìm vào giấc ngủ Để quên đi cái đói đang hoành hành Thế nhưng sau chuyện khi nãy Lương tú trần chẳng thể nào chợp mắt nổi Cứ mỗi lần nhắm mắt Trong lòng cô lại xuất hiện một nỗi lo lắng vô hình Lo sợ chu Đức Tấn sẽ nhận lúc cô ốm mà dở trò. Chính vì sự bất an đó Tiềm trong lòng ngực Đập nhanh đến nỗi như đang muốn nhảy ra ngoài không thể ngủ Khoảng chừng 15 phút sau Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài, mùi hương của bát cháo nóng đang lan tỏa khắp phòng, thoang thoảng nơi cánh mũi của Lương Tú Trân. Ngửi thấy mùi hương, chiếc bụng đói một lần nữa lại kêu lên, thậm chí còn kêu to hơn lúc nãy. Lương Tú Trân nhìn về phía trước thì thấy Chu Đức Tấn đang đứng trước mặt, trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi. Hắn đặt bát cháo xuống bên cạnh cũng là lúc lường tú trần giình tay xuống giường ngồi dậy liếc nhìn bác cháu dán mắt nghi ngờ lường tú trần trao mậy đây là gì em nhìn mà còn hỏi sao đây là cháu tôi biết là cháu nhưng anh nấu cháu làm gì chứ hay là anh đã bỏ thứ gì vào trong đó chu đức tấn không nghĩ lường tú trần lại đa nghi đến như thế hắn đã biết mỗi khi ở gần cô Dục vọng trong người hắn khó có thể kiềm chế, nhưng hắn không tệ đến nỗi hành hạ một người đang bị ốm. Ngồi xuống bên cạnh giường, chu Đức Tấn cầm bát cháo trên tay, giải thích. Tôi nấu cháo cho em, phải ăn lót dạ thì mới uống thuốc hạ sốt được chứ. Tôi không ăn. Yên tâm, tôi không bỏ thuốc độc vào đâu. Em còn ở chú dạ lâu dài, tôi cũng không muốn mang tiếng ức hiếp người bị bệnh. Lương Tú Trần còn mong Chu Đức Tấn bỏ độc vào trong cháu. Tha rằng là thuốc độc, chứ là một loại thuốc kích thích nào đó thì cô khó có thể qua khỏi đêm này. Nhìn bát cháu nóng trên tay Chu Đức Tấn, Lương Tú Trần nuốt nước bọt, cái bụng thì kêu như đánh trống. Cô đái đến mức hòa mắt chóng mặt, nếu tình trạng này kéo dài, sợ rằng không thể trụ nổi đến sáng hôm sau. Do như một lúc, thì Lương Tú Trần đành phải ăn tạm mấy muỗng cháo. Thấy Lương Tú Trần ngoan ngoãn nghe lời, Chu Đức Tấn cười thầm trong bụng, hắn thổi từng muỗng cháo ân cần đút cho cô ăn. Ăn được nửa bát, Lương Tú Trần lắc đầu ra hiệu không thể tiếp tục. Chu Đức Tấn liền đứng dậy, lấy thuốc hạ sốt trong hộp tủ đưa cho Lương Tú Trần. Uống thuốc xong, Lương Tú Trần nằm xuống giường nghỉ ngơi. Có vẻ sau khi được lót dạ, cơ thể cũng đỡ nặng nhọc hơn khi nãy. Do tác dụng phụ của thuốc, Lương Tú Trân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả đêm, Trương Đức Tấn tút trực bên cạnh Lương Tú Trân. Mỗi lần cô trở mình làm lợi chăn, hắn âm thầm chỉnh lại cho cô. Hắn không ngủ, sợ cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hoặc là trong người cảm thấy không khỏe, còn có thể chăm sóc. Cứ vậy mà một đêm dài đằng đẵng trôi qua. Lúc Lương Tú Trân tỉnh giấc, ngoài kia đã có nắng. Cô dịnh tay xuống giường rồi ngồi dậy sau một đêm mệt mỏi. Cơ thể vẫn còn nhức nhối nhưng đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Đầu óc có phần choáng váng chỉ là không còn đau đớn. Lượng Thủ Trần định bước xuống giường thay quần áo bỗng cảm thấy bàn tay của mình rất lạ. Quay đầu sang bên cạnh, cô thấy chủ Đức Tấn đang nắm chặt tay cô. Cả đêm hôm qua hắn thức trắng để chăm sóc cô nên cô không nỡ đánh thức Lương Tú Trần lặng lẽ nhìn gương mặt của Chu Đức Tấn khi đang ngủ say. Chỉ có những lúc như thế, cô mới thấy được sự dịu dàng trên gương mặt của hắn. Mặc dù mọi chuyện mà Chu Đức Tấn làm ra đều có mục đích, nhưng đêm qua không nhờ hắn bên cạnh chăm sóc, cô không chắc sáng nay bản thân được tỉnh táo như lúc này. Lương Tú Trần mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào mặt Chu Đức Tấn. Nếu trong quá khứ, chưa từng có chuyện gì xảy ra, Thì có lẽ tình yêu của cô đối với hắn Không bao giờ thay đổi Ngỡ ngờ suy nghĩ những chuyện linh tinh Lương tú Trần sực nhớ Sắp tới giờ chú Đức Tấn phải đi làm Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi hắn Rồi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng Tối qua chú Đức Tấn nói Không cần phải nấu cơm cho hắn Thế nhưng bữa sáng mà Lương tú Trần chuẩn bị Lại thay lời cảm ơn Lời hoài dưới bếp một lúc cuối cùng thì lương tú trần cũng làm xong một bữa sáng hoàn chỉnh tuy không quá đặc sắc nhưng cũng là một sự cố gắng nỗ lực nhìn thành quả bày biện trên bàn lương tú trần mỉm cười đầy vui vẻ đúng lúc chu đức tấn từ trên lầu đi xuống trong bộ vest lịch lãm quen thuộc thấy hắn lương tú trần dội vàng đến gần gọi hắn lại anh ăn sáng rồi hắn đi làm Chú Đức Tấn dừng chân, quay sang nhìn bữa sáng, được chuẩn bị tươm thức trên mặt bàn, mà không chút phản ứng. Nhìn nét mặt hào hứng chờ đợi của Lương Tú Trân, chú Đức Tấn hoàn toàn không để tâm đến, thẳng thừng từ chối. Chẳng phải tôi nói không cần nấu cơm sao? Sợ em cứ thích làm những chuyện vô nghĩa thế. Vô nghĩa? Bao nhiêu công sức của cô mà chú Đức Tấn cho rằng là điều vô nghĩa. Nụ cười trên môi Lương Tú Trân chợt tắt. Cô đã phải giấc giả mới nấu được một bữa sáng hoàn chỉnh cho hắn. Thế mà những gì cô nhận được chỉ toàn sự chỉ trích. Lương Tú Trần nắm chặt tay, gắng giữ bình tĩnh, đáp lại. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì chuyện hôm qua thôi. Không cần cảm ơn. Tôi đã nói, tôi chỉ đang quan tâm đến chuyện mang thai của em sau này. Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Anh nhắc đến chuyện mang thai làm gì chứ? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Nói được một câu tử tế với anh, khó lắm hay sao? Tôi đang rất tử tế với em, nên mới không bắt em mang thai bây giờ đó. Chú Đức Tấn thực sự hết thuốc chữa. Đôi lúc Lương Tú Trần tự hỏi hắn có vấn đề về việc nghe hiểu hay không. Cô đã nói rất nhiều lần về chuyện mang thai, nhưng mà xem ra hắn coi đó như những lời gió bay, không đáng để quan tâm trong đầu của anh ngoài nghĩ về việc mang thai thì không còn chuyện gì khác sao? có chứ tôi còn nghĩ đến việc Di Linh đang đợi tôi cưới cô ấy đó. Lương Tu Trân dừng lại đôi chút để hiểu hết được những lời mà Chu Đức Tấn đang nói. phải rồi cô chỉ là kẻ thay thế là kẻ mang thai hộ cho người khác chỉ cần Lương Tu Trân đồng ý sinh con cho Chu Đức Tấn sau khi đứa bé chào đời. Cô sẽ không còn giá trị nào nữa Có được đứa bé rồi Chú Đức Tấn sẽ buồn tha cho cô Sẽ cưới người hắn yêu Làm vợ Bây giờ nghĩ lại Lương Tố Trần cảm thấy bản thân thật ngu ngốc Những chuyện chú Đức Tấn làm Sự ân cần dịu dàng Lời nói ngọt ngào quan tâm của hắn Không dành cho cô Mà hắn chỉ đang lo lắng cho tương lai của hắn Và Chu Di Linh sau này Trong mắt chú Đức Tấn Không hề có cô Trong tim hắn Lương Tú Trân chưa từng có một vị trí, là do cô ngu ngốc nên mới cất công, chuẩn bị mọi thứ để cảm ơn hắn. Lương Tú Trân không nói gì nữa với Chu Đức Tấn. Cô quay người lặng lẽ tiến đến chỗ bàn ăn, dọn dẹp chỗ đồ ăn, bản thân đã làm trong thầm lặng. Chu Đức Tấn đứng nhìn Lương Tú Trân một lúc lâu, sau đó mới rời đi. Tự tay hất đổ công sức của chính mình, Lương Tú Trân không cảm thấy hối tiếc. Ngược lại, trong đầu cô toàn suy nghĩ trách móc bản thân. Chú Đức Tấn đã nói rõ ràng mọi chuyện đến như thế. Cô còn hy vọng gì ở hắn? Điều cô cần làm nhất bây giờ là tuyệt đối không mang thai, không để hắn có cơ hội đem con cô đi. Lương Tú Trần dọn dẹp mọi thứ trong nhà sạch sẽ tươm tất. Làm việc một mình có chút chất giả. Nhưng ít nhất, tay chân cô còn hoạt động hơn là ngồi chơi một chỗ. Xong việc thì Lương Tú Trân lấy điện thoại ra xem thử, đồng thời cũng muốn gọi điện cho bố. Từ lúc ra tù đến nay, cũng được gần một tuần, Lương Tú Trân vẫn không thấy bóng dáng của bố. Mấy ngày xảy ra rất nhiều chuyện, cô cũng không liên lạc được. Trong thời gian Lương Tú Trân bị giam, mẹ cô chuyển diện đến một nơi khác mà bố cô không nói, nên không thể tìm đến thăm. Lương Tú Trân nhớ, trong lần gặp cuối cùng, Cô đã nhắc bố về ngày cô được thả Vậy mà ngày Lương Tú Trân hết thời hạn bị giam Ông đã không đến đón cô Lương Tú Trân mở điện thoại Bấm một dãy số dài vào màn hình Đây là số máy cũ của bố cô Đã năm năm trôi qua Lương Tú Trân không rõ Ông còn dùng số này hay không Nhưng cô vẫn phải thử Nhạc chuông từ đầu dây bên kia dàn lên Lương Tú Trân nắm chặt tay Nóng lòng chờ đợi Mỗi lần nhạc chuông dừng lại, tim của Lương Tú Trần lại đập nhanh hơn một chút. Nhạc chuông kéo dài, tưởng chừng như không có ai nghe máy, thì đột nhiên, một giọng nói khẳng đặc vang lên từ đầu dây bên kia, khiến Lương Tú Trần giật mình. "Xin hỏi, ai đang gọi vào số này đó?" Dù không thường xuyên nói chuyện với bố, nhưng chỉ cần một câu ngắn ngủi, Lương Tú Trần đã nhận ra ngay là giọng của bố lương tú trần vui mừng đến rơi nước mắt cô suột sịt trả lời bố là con tú trần đây lương tú trần vừa dứt câu đầu dây bên kia không nghe thấy đồng tình lương tú trần còn tưởng bố đã cướp máy nhưng khi kiểm tra thì vẫn thấy đang trong cuộc gọi lương tú trần lo lắng định lên tiếng thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của lương hữu tú trần hả con Dạo này con sống thế nào? Có tốt không? Ăn uống vẫn đầy đủ chứ Sức khỏe có khá hơn khi ở trong tù không con? Lương Hữu nói bằng một giọng ngẹn ngào Thỉnh thoảng có tiếng sụt sịt. Có lẽ do đã lâu không được nghe tiếng con gái Nên ông không kìm được nước mắt Mà bật khóc Sợ cô lo lắng Nên mới im lặng trấn tĩnh bản thân Rồi mới trả lời Trước sự quan tâm của bố Lương Tú Trừng. Tuổi thần bật khóc. Mặc dù cuộc sống hiện tại chẳng khác nào địa ngục, nhưng cô vẫn phải nói dối để bố yên tâm. Con sống rất tốt, bố đừng lo. Cuộc sống bên ngoài dĩ nhiên tốt hơn trong tù rất nhiều. Nhưng mà sao ngày con hết hạn, tạm giam, bố lại không đến đón con? Bố không nhớ con sao? Không phải bố không nhớ, mà vì chồng con muốn đến đó đón con nên bố mới để nó đi. Lương Tu Trân sững sốt hỏi lại: chồng con là Đức Tấn, nó nói sẽ đến đón con về nhà nên bố không cản. mấy lần bố bảo muốn tới thăm con, thì nó bảo hai đứa đang lo chuyện riêng, khi nào ổn thỏa sẽ đưa con đến thăm bố mẹ. Vậy ra ngay từ đầu. Mọi chuyện đều do một tay chú Đức Tấn sắp đặt Cô không thể gặp bố mẹ sau khi ra tù Cũng là do chú Đức Tấn âm thầm đứng sau Bố cô lại không biết về những chuyện hắn đã làm Nên vẫn một mực, nghe theo không nghi ngờ Lương Thú Trân đã quá xem nhẹ chú Đức Tấn Mãi mê suy nghĩ những thứ dẫn dờ trong đầu Lương Thú Trân quên chuyện trả lời điện thoại Khiến Lương Hữu phải lên tiếng Thú Trân, con còn ở đó không? À dạ con vẫn đang nghe đây bố Ừ Mà chú Đức Tấn nói Hai đứa sắp có con Hai đứa định bao giờ sinh Chuyện này Con Lương Thú Trân ngập ngừng không nói thành tiếng Cô không ngờ chú Đức Tấn cháo trợ đến mức Dám nói dối với bố cô Hai người có kế hoạch sinh con Hóa ra cách chú Đức Tấn Khiến cô đồng ý mang thai Chính là đây lương tổ trần gượng cười đánh trống lãng sang chuyện khác để lương hữu không hỏi thêm về chuyện con cái thật ra chuyện đó bọn con vẫn chưa có kế hoạch cụ thể mà mẹ đang nằm ở bệnh viện nào để con tới thăm mẹ con được chuyển đến bệnh viện thành phố một thời gian rồi con à vài lát nữa con sẽ đến thăm mẹ nhé ừ thấy con đến chắc bà ấy vui lắm Dạ, con chuẩn bị rồi đến ngay. Lương tú Trần nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng lên trên phòng thay quần áo. Cứ nghĩ đến chuyện được gặp mặt bố mẹ, trong lòng cô đã vô cùng vui sướng thoải mái, không còn lo âu hay muộn phiền những chuyện liên quan đến chủ Đức Tấn. Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Trên đường đi, Lương tú Trần thuận tiện mua một giỏ trái cây thật to mang đến. Gần 30 phút sau, Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Lương Tú Trân theo sự chỉ dẫn của y tá mà tìm được phòng bệnh của mẹ. Trước kia, lúc mẹ cô ngã bệnh cũng là khoảng thời gian lương gia rơi vào khủng hoảng. Khi đó nợ nần chồng chất, tiền lại mang hết cho người ta, nên bà phải điều trị tại một bệnh viện cơ sở thấp. Bây giờ nhìn mẹ được chuyển tới đây, Lương Tú Trân cũng cảm thấy an tâm. Đứng trước cửa phòng, Lương Tú Trân đưa tay đẩy nhẹ rồi bước vào trong. Nhìn bố đang ngồi bên giường bệnh chăm sóc mẹ, Tú Trân chậm rãi bước đến, cô cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng. "Bố." Lương Hữu giật mình quay sang bên cạnh, nhìn thấy con gái được tự do, ông mừng rỡ đứng dậy ôm cô vào lòng. Bàn tay rám nắng nhăn nheo xoa nhẹ lưng cô dài cái. Còn gái của bố đây rồi, cuối cùng con cũng được tự do. Dạ, thời gian qua con để bố mẹ khổ nhiều, bây giờ con sẽ không làm bố mẹ thêm lo lắng. Lương Hữu suột sịch mấy cái, rồi buông tay khỏi người Lương Tú Trân. Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế, trong phòng nói chuyện. Lương Tú Trân nhìn về phía giường bệnh. Mẹ cô vẫn đang phải truyền nước và thở oxy, xem chừng tình hình của mẹ rất yếu. Không thể tỉnh dậy mà nói chuyện với cô. Lương Hữu nhận ra sự lo âu trong từng cử chỉ của Lương Tú Trân. Đồng thời cũng hiểu con gái mình đang muốn biết tình trạng mẹ như thế nào. Ông trót cho cô một cốc nước ấm đặt trước mặt, thở dài nói. Tình trạng sức khỏe của mẹ con dạo này không được tốt. Lúc trước, chỉ cần nằm nghỉ ngơi không dần động mạnh thì vẫn có thể nói chuyện. Bây giờ thì phải dùng đến máy trợ tim Sức khỏe của mẹ Đặng đến thế sao bố Sao mấy lần bố tới nhà giam Bố không nói cho con biết Nói Thì cũng giúp ích được gì chứ Với lại bố không muốn con lo lắng Lường Tú Trân nghe như thế Thì lặng người không hỏi thêm Khoảng thời gian đó Cô vẫn đàn trong tù đầu kiếm ra tiền mà giúp bố Lo diện phí cho mẹ nếu như lần tổ trần không rơi vào con đường lao lý thì bố cô đã không khổ đến mức đó quay sang phía lương hữu lương tổ trần lặng lẽ quan sát người bố đáng kính làn da rám nắng cùng với thân hình gầy gò ốm yếu đôi mắt ông đã lộ ra nhiều vết chân chim làn da nhăn nhêu so với tuổi không những thế bàn tay của ông gầy đến mức trơ xương mu bàn tay xuất hiện nhiều vết thương cũ Lẫn mới, Lương thú trần không kìm được, nắm lấy đôi tay sương gió của bố mà bật khóc. Cô nức nở trong lời nói có sự trách móc. Thời gian qua, bố đã giấc giả nhiều rồi. Con nghe Đức Tấn nói, bố đi làm thuê ở công trường, sao bố lại làm công việc nguy hiểm đó? Có phải anh ta bắt bố làm việc ở đó không? Cái con bé này, sao lại nghĩ xấu cho chồng mình như thế? Lương Hữu bật cười, vỗ nhẹ vào tay Lương Thú Trân vài cái a ngũi. Ông nói, Thời gian con không có ở đây, nếu không có Đức Tấn giúp đỡ, thì bố mẹ đã chẳng thể sống nổi đến ngày hôm nay. Bố à, bố nói vậy là sao chứ? Chủ Đức Tấn đã làm gì? Lúc bố mẹ gặp khó khăn, Chủ Đức Tấn đã giúp đỡ bố mẹ rất nhiều. Mẹ con được nằm trong bệnh viện tốt thế này, Là nhờ Đức Tấn chủ cấp diện trợ hàng tháng Mấy trợ tiêm do Đức Tấn mua Số tiền nợ còn lại cũng là Đức Tấn đứng ra trả cho bố Còn công việc hiện tại bố đang làm là do bố tự nguyện Bố muốn đi kiếm tiền trả nợ cho Đức Tấn Bố không thể dựa dẫm vào nó mãi được Như vậy chẳng khác nào mang tiếng ăn bám cả Lương Thú Trân đứng hình vài giây Nhưng không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Trong khoảng thời gian cô ngồi tù, Chu Đức Tấn đã giúp đỡ gia đình cô nhiều đến thế sao? Nhưng chính hắn là người đã khiến cho lường gia phá sản, đẩy cô vào con đường tù tội. Hắn làm những chuyện này chắc chắn là vì có mục đích nào đó. Lường Tú Trần không tin, Chu Đức Tấn lại đối xử tốt với gia đình cô như thế. Có thể đây là một phần trong kế hoạch của hắn. Tú Trần Lương Hữu vỗ vào dai Tú Trân một cái, cô giật mình, thu lại ánh mắt lơ đẩy, nhìn ông, cười gượng. Dạ, bố gọi con. Còn sao thế? Bỗng nhiên không nói gì, có phải trong người cảm thấy không khỏe? Không phải đâu, con vẫn ổn mà bố. Lương Hữu nhìn sắc mặt không được tự nhiên của Lương Tú Trân thì có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu cho qua chuyện. Dù sao thấy con gái được thả tự do, trong lòng ông nhẹ nhõm biết bao, nhiêu, trút đi được rất nhiều gánh nặng. Khoảng thời gian qua, tuy phải một mình gồng gánh vất vả, nhưng Lương Hữu không cảm thấy mệt nhọc, ít nhất thì bây giờ ông đã có con gái bên cạnh để đỡ đần. Lương Hữu nắm chặt tay Lương Tú Trân, ông thấp giọng khuyên nhủ con. "Tú Trân, còn may mắn lắm mới lấy được Đức Tấn." Năm năm qua, nó đợi con, không hề tìm hiểu bất kỳ người con gái nào khác. Đức Tấn giúp đỡ gia đình mình, chấp nhận con, dù con đã từng phạm tội. Con nhất định phải giữ nó thật tốt, có hiểu không? Dạ, con biết rồi thưa bố. Lương tú Trần cúi gặm mặt xuống. Câu trả lời gượng ép đến nỗi cô không dám ngẩng đầu lên đối diện với bố. Những gì bố cô thấy ở chủ Đức Tấn, bây giờ... Là hình ảnh của một chàng rể tốt, mẫu mực. Nhưng nếu ông biết được, chính hắn đứng sau tất cả mọi chuyện, thì cách nhìn của ông đối với hắn cũng sẽ khác. Hiện tại bố cô vẫn chưa biết sự thật. Lương Tú Trần cũng không muốn kể cho ông nghe, vì sợ rằng ông sẽ không chịu được đả kích mà lâm vào bệnh nặng. Nên cô đành phải lặng im. Lương Tú Trần ở lại bệnh viện thêm một lúc lâu. Cô ngồi nói chuyện với bố. Về những thứ trong năm năm qua Hai người chưa có cơ hội để nói Rồi cô phụ giúp bố chăm sóc cho mẹ Đến tận đầu giờ chiều Cô mới rời đi Bước dọc hành lang dài Luân Thủ Trần thẫn thờ nhớ về những lời bố kể Cô luôn đắn đo về chuyện Tại sao chủ Đức Tấn Lại đối xử tốt với bố mẹ cô như thế Hắn đã từng vì một lý do nào đó Trong quá khứ Mà hận gia đình cô rất nhiều Thế mà bây giờ Chủ Đức Tấn Lại hành xử giống như một người con rể tốt. Mãi mê chìm đắm trong dòng suy tư riêng. Lương tú Trần đột ngột dừng lại vì bị chặn đường. Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra người đứng trước mặt chính là chu Đức Tấn. Nhưng hắn không đi một mình mà đi cùng với chu Di Linh, người con gái hắn yêu. Hai người họ giữa thanh thiền bạch nhật, ngang nhiên, tay trong tay, vô cùng tình cảm, giống như thể một đôi uyên ương vừa thấy cô chu di linh hoảng hốt vội vàng rút tay khỏi tay chu đức tấn sắc mặt chu di linh tái xanh giống như bị phát hiện khi đang cặp kè với chồng người khác lường thủ trần còn chưa kịp nói câu nào thì chu di linh đã cúi gập đầu rồi nhanh chóng rời đi lường thủ trần vẫn im lặng nhìn theo bóng cô ta khuất giận đến khi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của chu đức tấn lường thủ trần trao mày khó hiểu Vì thái độ bất thường này của hắn Cô hỏi Anh sao thế? Không khỏe à? Tại sao vừa nhìn thấy em Cô ấy lại bỏ đi Có phải em đã làm gì Di Linh? Nực cười Tôi làm sao dám động đến cô ta Có mà cô tình nhân bé bỗng của anh xấu hổ Vì bị tôi bắt gặp Đang cặp kè với chồng người khác Nên mới cúi mặt rời đi thì có di Linh là người tôi yêu, không phải tình nhân. Cô ấy không giống em." Đường Tú Trân lặng im không tiếp tục. Mỗi lần nhắc đến Chu Di Linh, Chu Đức Tấn lại nổi khùng nổi điên, như thể ai đó chọc tức hắn. "Cũng phải thôi, Chu Di Linh là người mà Chu Đức Tấn yêu nhất, là người mà hắn sẵn sàng làm mọi thứ, chứ không giống cô, chỉ là một kẻ mang thai hộ, là thứ đồ chơi thỏa mãn dục vọng." Tình cảm của Chu Đức Tấn dành cho người hắn yêu, sâu đậm thế nào, Lương Tú Trân rất hiểu rõ, hắn không cần phải khẳng định lần nữa làm gì cho mất công. Hơn nữa, những lời Chu Đức Tấn nói khi nãy, cứ như thể cô là một người tàn nhẫn, độc ác, sẽ làm hại đến cô người yêu bé bỏng của hắn. Lương Tú Trân thầm khinh thường trong lòng. Có cho tiền cô cũng không rảnh rỗi đến mức Dày dừa với Chu Di Linh, để rồi mang họa vào thân đứng đối diện với chu đức tấn, lương tú trần chẳng có lời nào để nói. cô không muốn phí thời gian với người như chu đức tấn, liền lặng lẽ tránh sang một bên rời đi. thế nhưng đường tú trần vừa đi được vài bước đã bị chu đức tấn giữ lại. hắn nắm chặt cổ tay cô lôi vào một góc khuất, dán người qua lại. chu đức tấn dồn lương tú trần vào góc tường, một tay đặt ngang chắn đường cô. chu đức tấn nhìn trầm trầm lên người của lương tú trần, đôi mắt đỏ ngầu hăng lên những tìa giận dữ, đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, từ từ mà rút ra. Tay hắn dừng lại ở chiếc cằm xinh đẹp của cô, bỗng dừng, hắn dùng lực siết chặt, in hằn lên đó những vết đỏ. Sao thế? Thấy tôi liền quay đầu bỏ chạy, em sợ tôi ăn thịt em sao? Tìm trong lòng ngực lương tú trần cứ đập thình thịch như đánh trống xuất chút nữa thì nhảy ra ngoài mất. Lương Tú Trần cố trấn tĩnh bản thân, không cho phép sự lo lắng thể hiện ra bên ngoài. Cô ngập ngừng đắn đo mãi mới thành câu hoàn chỉnh. Chẳng phải tôi đi rồi, anh sẽ có cơ hội bên cạnh người anh yêu sao? Bây giờ lại quay sang trách tôi. Em không ghen. Lương Tú Trần thầm cười trong bụng, tại sao cô lại phải ghen? khi sự thật đã rõ ràng như thế ngay từ đầu, chu đức tấn không yêu cô, tình cảm từ lâu cô dành cho hắn đã không còn mãnh liệt như trước. vậy lý do gì cô phải đau lòng vì một người không xứng đáng? đẩy mạnh tay chu đức tấn ra khỏi người, lương tú trân nhìn thẳng vào mắt chu đức tấn, dõng dạc nói: tại sao tôi phải ghen? chu đức tấn, tôi đã nói với anh rất nhiều lần, anh đi với ai, yêu ai? Bên ngoài có bao nhiêu tình nhân thì tôi cũng không quan tâm Đó là quyền riêng tư của anh Được thôi, vậy mà tôi cứ nghĩ là em ghen Xem như tôi hiểu lầm đi Không chỉ đơn thuần là hiểu lầm, mà là một sự hiểu lầm tai hại chu Đức Tấn đã hiểu ra được Lương tú Trân cũng không phải tốn công giải thích Nhưng rồi sực nhớ đến những lời bố cô kể trong phòng bệnh Lương Tú Trần liền ngẩng đầu đối diện với Chu Đức Tấn, vẻ mặt đầy hoài nghi. Cô trao mày trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Tại sao anh lại giúp đỡ gia đình tôi trong khoảng thời gian tôi ngồi tù? Anh có kế hoạch gì phải không? Chu Đức Tấn đã sớm đoán được Lương Tú Trần sẽ hỏi chuyện này khi thấy cô xuất hiện ở đây. Đúng như những gì mà hắn suy đoán. Lương Hữu chắc chắn sẽ kể lại Vì kháng giúp đỡ gia đình cô ra sau Chu Đức Tấn nhoảng miệng cười Sắc mặt không lấy một chút Ngạc nhiên Ngược lại còn ung dung tự đắc Chỉ là muốn giúp đỡ người khác thôi Làm việc thiện tích đức Anh đừng có viện lý do chống đối Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả Nhìn thái độ dần đến đỏ mặt của Lương Tú Trân Chu Đức Tấn càng thêm thích thú Hắn ép sát cô vào tường, nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai: "Tôi muốn em mang ơn để giữ em bên cạnh tôi." Lương Tú Trân nhìn Chu Đức Tấn với vẻ ngạc nhiên, cô nhíu mày khó chịu. "Không phải anh nói chỉ cần tôi đồng ý mang thai hộ Chu Di Linh sẽ để tôi được tự do sao? Bây giờ tôi đổi ý, tôi không muốn để em đi. Nhưng việc mang thai..." vẫn sẽ diễn ra anh anh dám hai lời mấy lời tôi nói cũng được chứ đừng nói là hai lời ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi bố mẹ của em sẽ không phải chịu thiệt nếu lương hữu biết được chàng rể quý của ông ta ức hiếp con gái mình như thế thì chắc chắn dù có nghèo khó đến mấy cũng không đồng ý nhận sự giúp đỡ Lương Tú Trân chẳng còn lời nào để nói với chu Đức Tấn. Một con người không có lý lẽ như hắn, càng đôi co thì càng mệt thêm. Những chuyện chu Đức Tấn làm trong thời gian cô ngồi tù khiến lương Tú Trân rơi vào tình huống khó xử. Hiện giờ bố cô vẫn chưa biết sự thật. Ông luôn cho rằng chu Đức Tấn là người tốt, hết mực yêu thương cô. Nhưng nếu cô nói ra tất cả, bố cô chắc chắn không thể chịu nổi Hơn nữa, mọi sinh hoạt cũng như diện phí của mẹ cô, đều do chủ đức tấn chủ cấp. Cô làm trái ý hắn, chẳng khác nào tuyệt đường sống của mẹ. Thưa quý vị, quý vị vừa cùng với Tú Quỳnh theo dõi xong tập 4 của bộ truyện Phía sau tan vỡ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh